Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ba tôi cũng không kém Nhưng mà chuyện của ba tôi thì đa phần ngắn gọn gì Tôi chỉ được nghe một hai lần mà đã quá lâu rồi Không còn nhớ rõ lắm Tôi chỉ nhớ là mẹ kể ba tôi Có lần nào đó trông thấy ai đó Với cái gương mặt sầu thảm bước ngang qua Cái người này bình thường thôi Chỉ gặp ngang bước qua Thì thấy cái mặt sầu thảm ba tôi phán cho con câu liền. Nhìn mặt này thì sắp chết tới nơi rồi. Ôi trời ơi. Tượng ổng nói chơi. Vậy mà cái người đó chết thật. Chỉ tầm vài ngày sau là chết bị tai nạn. Lúc đó mẹ mới trách ba. Cái miệng này nè, linh. Nhưng mà xui. Cho nên sau này đó, đừng có nói bậy bạ nữa. Ngoài ra thì còn có một lần ba bị quỷ nhập. Mẹ kể là Ba đang khỏe mạnh như vậy Đột nhiên cái ông ngã quỵ xuống đất Cái mắt thì long long long lên Sòng sọc, sọc mảnh đỏ ngầu Người thì rung lên bần bật Rồi sau đó ông nói cái gì đó mà không biết Nó không phải giống như tiếng người bình thường Đó đại khái là Là chuyện của ba như vậy thôi Còn những chi tiết Mẹ kể rất rõ nhưng mà thật sự tôi không có nhớ rõ Chuyện mẹ kể đã hơn 20 năm rồi Mà thời đó tôi còn nhỏ tôi vô tư lắm Nghe đó rồi quên đó không để tâm chứ phải giống như bây giờ mà nhớ kỹ kể lại thì còn hay lắm. Rồi trước đây có một vài chuyện bên lề của chú Thảo kể có người à, kể về chuyện ma trong khu cư xá đô thành, rồi ma trong khu chợ vườn chuối, ma trong khu chợ bằng cờ. Phải nói những chuyện đó hoàn toàn là sự thật. Tại vì dân ở khu cư xá này đó không có ai xa lạ gì về những chuyện đó cả. Chuyện về cây me có ma. Chuyện về ma đi lại trong trường bàn cờ đều là những chuyện được truyền miệng trong khu cư xá, đặc biệt là trường bàn cờ là cái trường cũ mà chị tôi đã theo học. Chị tôi, chính chị tôi cũng nghe được những câu chuyện như vậy. Tới đây thì xin được tạm dừng những chuyện mà mẹ tôi đã kể lại. Bây giờ tôi xin được tiếp tục bằng những câu chuyện mà do chính tôi đã trải nghiệm. Cách đây tầm hơn 10 năm thì tôi có theo học tại một trường chuyên ngành về dịch vụ và nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn. Thì năm đó trường tổ chức đi tour xuyên việt để sinh viên có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với những tuyến điểm du lịch nổi tiếng. Đồng thời đây cũng là chuyến đi để chúng tôi lấy tài liệu làm đề án tốt nghiệp môn này. Tiền bạc thì đã đóng xong xuôi, tôi cũng đã xin nghỉ phép tại công ty để có thể tham gia chuyến này, vì lúc đó tôi vừa đi học vừa đi làm. Phải nói bao nhiêu háo hức cho chuyến đi, đột nhiên bị đánh bật lại. Vì ngay cái đêm trước khởi hành, tôi cảm thấy nó nhói nhói ở sau lưng. Tôi cởi áo ra kiểm tra. Khi nhìn vào gương tôi thấy trên lưng mình nổi lên có một cục mụn mà. Chỉ có một cục mụn nhỏ thôi, nhưng mà sao nó làm tôi đau nhói khác thường. Nó giống như cái mục nhọt vậy, căng cứng mà nó đau. Rồi tôi tạm quên nó đi, tôi đi ngủ để sáng mai còn khởi hành sớm. Sáng sớm hôm sau, cả lớp lên xe mà <cười> trong cái tư thế gật gà vì ai cũng thiếu ngủ, đi sớm quá. Tôi thì cũng tranh thủ chộp mắt chút xíu, nhưng mà không có được bao lâu tôi phải tỉnh dậy tại thấy đau đau ở sau lưng. Tôi mới nhờ thằng bạn ngồi kế bên, đó, coi dùm coi xem sao, nó kéo áo tôi lên. Nó nói là lưng tôi nổi vài cục mụn, nhỏ nhỏ thôi, giống như là có mũ gì hay là nước gì ở trong đó. Tôi nghe nói vài cục là lấy, lạ, lấy làm lạ và cũng không có vui rồi. Tối hôm qua chỉ có một cục mà bây giờ thành vài cục mà có mũ có nước nữa. Thôi tôi cũng tạm quên nó đi, tại vì cái hành trình mà tôi đi nó còn rất dài, đang ở phía trước. Phải nói cả lớp tôi rất vui giàu và hào hứng nữa vì chúng tôi được đi tham quan những điểm du lịch rất đẹp dọc suốt hành trình. Có những nơi mà tôi chưa từng biết đến trước đây. Cho đến khi đoàn tiến vào địa phận Nam Trung Bộ thì tôi đã thấy rất khó chịu sau lưng rồi. Cái cảm giác cho tôi biết là sau lưng tôi không chỉ là vài cục mụn thôi đâu mà nó đã lan rộng ra rồi. Mà quả đúng thật như vậy. Tôi có nhờ bạn tôi kiểm tra giùm thì nó cũng cho biết là tình hình tệ hơn nhiều so với hồi sáng phải nói là cái đống mụn nước nó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm